Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dân tuyệt phích đều bàn tán xôn xao về độ hội khi mà trong danh sách 8 con tuấn mã có tên những con ngựa lừng danh đương thời Nhưng rồi vẫn có người bàn tán về con ngựa Bạch Hồ Điệp. Rồi một người nói rằng Đây chỉ là con ngựa què thôi. Đã nghỉ đua từ hơn một năm nay rồi nên hầu như dân cá độ quên hẳn tên của nó rồi nay có đem ra đua chẳng qua là để làm trò cười mà thôi. Và khi cuộc đua chính thức bắt đầu, thì quả nhiên dân cá độ đều dồn tiền mua vé về những con ngựa lừng danh. Chỉ riêng một người làm ngược lại, ông ta đã mua hết số vé ở một quầy vé cho cặp 2 x 8. Số 8 là số con ngựa lừng danh, còn số 2 là con bạch hồ điệp. Kết quả là Vũ Đạt trúng lớn chưa từng thấy, bởi chỉ duy nhất ông ta mua tập vé 2 x 8 thôi. Rồi rời trường đua vào lúc chập tối. Vũ Đạt tự lái chiếc xe Tô 504 về thẳng nơi nuôi và huấn luyện cho ngựa Bạch Hồ Điệp ở vùng 3 điểm Hóc Môn. Khoảng hơn 1 giờ sau thì con ngựa vàng cũng được đưa về tới nơi. Nhìn nét mệt mỏi của con ngựa Phú Đạt thương nó vô cùng Ông vỗ về con ngựa cưng Và nói với chú này ngựa Tên là Tư Hơn rằng Chú mày giỏi lắm Cú đô này Tao sẽ nhớ đời luôn à Đây Tiền thưởng cho tài năng của chú đây Ông ta còn nựng nịu con ngựa cưng Thêm một lúc nữa Rồi mới ra xe đi về Nhưng khi Vừa mở cửa xe ra thì Vũ Đạt chợt nghe một tiếng hí vang lên nghe thảm thiết của chú ngựa ngoài chuồng. Chuyện gì vậy tư hơn? Chú này chạy hớt hải kêu lên. Con ngựa! Ông chủ ơi! Bước lại chuồng, Vũ Đạt kịp nhìn thấy con ngựa nằm lăn lóc trên nền đất. Và chỉ trong vòng chưa đầy nửa phút thôi, phần thịt da của con ngựa đã nhanh chóng biến mất. Giống như vừa bị bốc hơi vậy. Cuối cùng thì nơi nó nằm chỉ còn là một bộ xương trắng héo ra. Sự việc diễn ra quá nhanh, bất ngờ. Nên từ người quản gia cho tới Vũ Đạt đều sững sở, ngơ ngác luôn. Là ông chủ thật sự chi tiền nuôi ngựa và làm độ đấy. Nhưng đây là lần đầu tiên Vũ Đạt lúng túng và hết sức bị động. Mãi sau đó, ông ta mới quyết định rằng, các người không được loan truyền chuyện này ra ngoài nha. Nói xong, ông ta ra xe chạy ngay về Sài Gòn. Trong lúc bước lên xe, do quá vội vàng nên Vũ Đạt đã không để ý gì tới phía sau. Mãi tới lúc xe ra đường to thì bất ngờ có một giọng nói làm cho ta giật mình. Kính chào nhà tỷ phú Vũ Chưa kịp quay lại, đã có ngay một bàn tay đặt lên vai và nói một câu như ra lệnh. Nên tập trung lái xe thì hơn đấy, chúng ta sẽ còn thị giờ để nói chuyện mà. Cái giọng phụ nữ này nghe quen quen, nhưng mà tức thời Vũ Đạt chưa thể nhận ra là ai. Ông ta nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy một người mặc trang phục toàn màu đen, đầu và mặt hầu như được che kín hết. Bởi một cái nón rộng vành Tới lúc xe về gần ngã Tư Bảy Hiền Thì người phụ nữ kia nói rằng Chạy thẳng đến trước đi Chỗ khu vực đất Thánh Tây đó Lúc này thì Vũ Đạt mới kịp lên tiếng hỏi lại Cô là ai Và tới chỗ đó để làm gì Một tiếng cười khô và lạnh Biết sớm làm gì Sẽ mất thú vị đi đó Ông là người có máu lạnh mà, là người trầm tĩnh bậc nhất để thắng đối thủ trong các sòng bạc mà. Ông thần bài. Đã gần 10 năm nay rồi, không ai gọi mình bằng hai tiếng thần bài nữa. Cho nên, khi vừa nghe Vũ Đạt đã không tự chủ được, ông ta quay nhanh lại nhìn. Và mấy tiếng thắng gấp của vài chiếc xe xung quanh bởi do mất tập trung nên suýt nữa Vũ Đạt đã lạc tay lái đâm vào dòng xe đang lưu thông đi ngược chiều. Giọng người nọ đã có phần nghiêm khắc hơn. Tôi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net